Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó cố gắng ngoi lên trong cái sự hoảng loạn, gào lên một cách tuyệt vọng. Cứu! Cứu! Cứu tao với! Tiếng kêu nhỏ dần, nhỏ dần, rồi từ từ chìm xuống trong cái dòng nước kia. Hạnh bơi đến nơi, thì xác của Chí đã chìm sâu xuống dưới rồi. Hạnh gào lên trong cái sự đau đớn. Anh Chí ơi! Anh Chí! Tiếng gào đến lạc cả giọng đi của Hạnh đã làm cho đám bạn của Trí nhanh chóng lặn xuống dưới dòng nước để tìm kiếm. Hạnh lúc này cũng ngụp lặn liên tục để tìm kiếm người anh của mình, nhưng mọi thứ đều như đã quá muộn, không có còn cách nào để có thể tìm kiếm được nữa. Thấy Hạnh đã cố gắng hết sức rồi, mà dường như nó đang dần yếu đi. Nếu không đưa nó vào bên trong bờ, thì e rằng lại có chuyện tiếp theo xảy ra. Kéo nó vào bên trong mà nó không ngừng dãy ruộng, Gào thét trong cái sự tuyệt vọng rồi ngất liệm đi. Mấy thằng kia lúc này cũng là khá hoảng loạn. Làm sao bây giờ tụi bay? Nguy rồi. Vậy là thằng Chí là người tiếp theo rồi. Báo cho mọi người trong làng biết đi thôi. Thằng kia nghe xong mà cúi gầm mặt xuống đáp trả lại. Biết rằng mọi thứ sẽ chìm vào trong cái sự tuyệt vọng. Nhưng tâm lý ai mà chẳng thế. Chuyện người rơi xuống dưới nước mà mất xác như thế này quả thực là khiến cho ai nấy không thể tin được. Vậy thì cái xác đã biến mất hay sao? Ông bản thân, sau khi nhận được tin giữ, cũng nhanh chóng cùng với họ hàng và người dân ra bên ngoài để xem xét. Những chiếc thuyền cũng đã cập bến và nhận được tin thì đã quay ra thả lưới để vớt xác, dù họ biết tất cả mọi điều mà họ đều trở nên công cốc. Mà họ làm đều trở nên công cốc. Vậy là tất cả đều đã chết, còn xác thì hiện tại không hề có bất kỳ dấu vết gì để tìm ra được. Thằng bé Hạnh kia cũng cúi gặm mặt xuống mà khóc lóc Nhìn nước mắt của cậu em đã rơi xuống Vì không thể cứu được anh của mình Máu mủ ruột thịt, thiêng liêng là như vậy đó Dường như đã được sắp đặt như vậy Tôi thấy thằng cu Hạnh vẫn còn đức nở quá nhiều Tôi vỗ vai của nó Rồi cho nó một lá bùa bảo nó Chú không biết nói như thế nào với mày nữa Nhưng mà hãy cố gắng sống thật tốt Để thay phần anh mày chăm sóc bố mẹ nhé Đừng để bố mẹ phải khổ sở Hay lo lắng nhiều cho chúng mày Như vậy là được Đeo tấm bùa này vào người đi Rồi cố gắng sống tốt phần còn lại nhé Nếu như không có ngại liệu Cháu có thể ở đây cùng với hai bác có được không Cũng chưa biết là bao lâu Nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức Để có thể tìm được xác của Chí Mà mọi người đã tìm trước đó Ờ, được thôi, được thôi Tất nhiên là được rồi Cháu thích ở bao nhiêu lâu thì ở? Chồng cháu giống còn trai của bác quá. Tôi cũng không có tâm trí đâu mà đùa nữa, tôi kéo Hạnh ra rồi nói chuyện. Đưa chú vào phòng bên trong để mà cất đồ đạc đã nào, chưa rồi. Cô Hạnh cũng đã đỡ sướt hơn, nó nhanh chóng lau những giọt nước mắt rồi dẫn tôi vào bên trong, xếp hết vào bên trong góc tủ, tôi quay sang nhìn Hạnh rồi trấn an nó. Gắng lên nào thanh niên, đừng có ủy ức như vậy nữa. Mà gọi anh thôi, đừng có gọi chú như vậy Thì lại già quá Anh hơn mày gần chục tuổi thôi mà Trông anh già như thế hay sao Vâng, em sẽ cố Nhưng em nhớ anh trai em quá Thằng cu Hạnh lại ra cái giọng điệu bộ đó Nó không thể tự kiềm chế lại được chính cảm xúc của mình Tôi cũng chỉ biết im lặng theo Để mà thể hiện cái sự đồng cảm Thầy ơi, Hạnh ơi Ra ngoài ăn cơm đi Đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi đây này Tôi đi ra bên ngoài, người thấy mùi hương mà cũng tấm tắc khen. Gia đình nhà bác nấu ngon thật đấy. Tôi đi cả nguyên một chặng đường dài, mà sáng cũng chưa có ăn gì, nên bụng cứ đói meo cả da. Mà bác này, bác đừng có gọi cháu là thầy này thầy nọ nữa. Nói như vậy thì khó chịu và bứt dứt lắm. Bác cứ gọi cháu là phiền như vậy là được rồi. Gọi như thế thì cháu không có quen ạ. Hai vợ chồng của ông Thuận nghe xong mà cũng phỉ cười. Ăn uống xong xuôi tôi quay ra rửa bát nhưng bị bác gái ngăn lại Tôi đẩy nhẹ tay của bác ra rồi nói Cháu đến đây thì bác cũng phải cho cháu làm một cái thứ gì đó chứ Để cháu ngồi không như thế này thì cháu thấy cứ khó chịu kiểu gì ấy Tôi rửa cùng với cu hạnh xong xuôi Đi vào bên trong giường nằm Tuy nói chuyện là sẽ cố tìm xác của trí cho gia đình Nhưng giờ tôi lại thành ra mông lung Chẳng lẽ sông này lại chết nhiều do trùng hay làm sao Tôi cứ thức nguyên như vậy, dù vẫn đang nằm ở trên giường. Thằng cu hạnh nằm bên cạnh tôi thì cũng đã ngủ say. Bầu trời thì khá là oi bức, tiếng thở dài của tôi kèm theo với tiếng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net